40 ngày kết hôn. Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 32 Hẻ thứ 23, 2 Nhất lời, 5 ngàn phát hiện các người vân thường cứng đờ ngay cả tiếng nứt nở nho nhỏ kia cũng như bị cái gì đó cắt đứt, đột ngột dừng lại. Ta 25 ngàn siếp chặt tim như bị động tác này của cô tổng thương, vụn băng nhà thân thể anh mà đâm, vừa đau vừa lạnh. Miệng đang nghe. Hầu kến lăng lên lăng xuống mấy lần, vắng vạn lắm mới rắn ra được một câu. Yên tâm, tôi chưa đưa chị về. Anh ta biết cô không tin anh ta, thậm chí còn rất sợ anh ta. Là lỗi của anh ta, anh ta nhận. Anh ta sẽ không giải thích nhiều, bởi vì lúc đó và thật anh ta có suy nghĩ xấu xa. Đại gái ta trừng phạt đi. Năm ngàn cuối đầu nhìn vân thường con mình rung rẩy trong lòng. Này như bị đoạn hết hơi thở, tôi được chỉ về nhà họ Lục. cánh ta lâm ngạn dùng sớt, nhất người vân thường lên, miếng mắt nhìn bỏ cả vợ sống vợ chết trong góc tường, nhấn mạnh thêm. Vân thường không nói chuyện, cô cứ thế co rúm trong lòng lâm ngạn, không biết là vì sợ hay vì không muốn nói chuyện với anh ta, chỉ lặng thinh, mặt lâm ngạn, bồng cô đi ra khỏi phòng. quá thật cô hải hùng nhưng không tới mất mất tiếng cả đời này cô gặp phải quá quá nhiều chuyện rồi. cho dù là chuyện như hôm nay thì trước đó cũng đã có. đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng vẫn đủ để cô tỉnh táo suy nghĩ. tìm lâm ngạn đập bình tài thình thịch thình thịch vừa nhanh vừa gấp thậm chí còn nhanh hơn cô. anh ta đi hơi chậm bước chân nặng nhọc dường như, như trong lòng đang mang sức nặng của cả thế giới. gió quỳ rất lạnh vừa ra khỏi cửa gió đã đập vào mặt phân thường. Hơi lạnh thấu xương chứa vào cơ thể cô. Cô cắn răng, không để mình phát ra tiếng lập cập. anh giọng nói câu đầu tiên kể từ khi thấy lâm ngạn tới giờ. Anh thả tôi xuống, tôi tự đi. Phân thường không biết nên cảm kích người này hay không. Nếu hôm nay không có lâm ngạn, mình muốn thoát thân là chuyện không thể nào. Nhưng hãy nghĩ đến việc lâm ngạn đã từng làm như thế với cô. Cảm kính trong lòng. Lập tấn bị thống khổ và căm hận đập nát. Mắt chỉ không thấy, không tiện. Dòng lâm ngạn không đổi, không có ý định thả vân thường xuống. Cứ ôm cô đi tới trước. Trước qua chiếc xe anh ta lái tới, bước chân hơi ngừng. Do dự mấy giây cuối cùng vẫn đi tiếp. Giờ này rất khó bắt xe, hơi lạnh, chỉ kiên trì một bát. Đến tột cùng vẫn không bỏ được cô xuống. Qua hôm nay có lẽ mình không còn cơ hội thấy cô nữa. Trăm ngàn hạ ác tâm, nếu dù biết cô rất lạnh, vẫn có chấm ôn cô đi. Lạnh quá, từ đầu đến chân đều lạnh, lạnh đến tim cũng run lên. Vẫn thường cảm giác như hơi thở có cả vụn băng, dường như sắp đâm cô thành trụ băng cứng ngát. Cô tiếc thai, không giữ lại chút ấm ám cuối cùng, tấm tan trong lòng bàn tay. Như vậy không được, cô không thể bệnh được, tuyệt đối không thể, khi con cô còn chưa tới một tháng. Nhưng toàn bộ hy vọng trong đời cô đều gãy gắm vào sinh linh vẽ bỗng này. Cảm thân cô không sao, nhưng tuyệt đối không thể làm con cô tổn thường. Con thường nhắm mắt và nhờ lấy hết dũng khí toàn thân, dùng dứng giữa vào ngực lâm ngạc. Đồng tá của cô làm cả người lâm ngạc trung lên, tìm thiếu điều vọt ra khỏi lòng ngực. Đây là lần đầu tiên cô chủ động lại gần anh ta từ sau vụ đó. Vì cử chỉ này, Tối nay cho dù anh ta phải chết ở đây cũng đáng. Lâm ngãn ôm riết lấy Vân Thường, mừng rỡ điên cuồng bốc lên tận trời. Có hồ làm anh ta chảy nước mắt đáng, rất đáng. Vân Thường, đột nhiên anh ta gọi tên cô, giọng hơi trùng, xin lỗi. Vân Thường ngẩn ra nhé mắt hiểu được anh ta đang nói gì. Cô không trả lời, không phải không tha thứ cho anh ta, mà là tim cô đã bị cuộc sống mài mòn trở nên ác độc cứng rắn rồi. Trong dự đoán, thông tin vẫn đau một hồi. Lâm ngạn bồng vân thường đi vào bóng đêm, rơ mắt nhìn một chiếc xe taxi hiếm hoi lướt qua bên cạnh. Anh ta thích cô, rất thích. từ nhỏ, cô đã là người nổi tiếng trong đám bọn họ. Chẳng những vì cô có một người bà xấu xa có tiếng mà còn vì thành tích và tính tình gần như hàng mỹ của cô. Cô giống như vầng sáng trong bóng tối, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người lớn. Hình như tất cả người lớn lúc dạy con đều nhắc tới tên Vân Thường. Trong điều đó, ông mộ có, ghen tị có, biết trẻ cũng có. Từ nhỏ, anh ta đã phản nghịch, bị thầy và phụ huynh kháng tới cửa vô số lần là loại trẻ đáng ghét nhất. Vân Thường luôn là bé ngoan, xuất hiện trong miệng mẹ anh ta. Tuy nhiên, làm anh ta ghét không thôi. Thậm chí anh ta còn ác nghĩ, nếu có một ngày đụng phải cô trên đường, nhất định phải dằn mặt cho cô xem thế mà về sau anh ta đụng tới cô thật thì mắt dính lấy người cô không rời đi được một phút nào năm ngàn vẫn viễn không quên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy vân thường cô mặc áo len đan tay cổ cao màu hồng trước ngực dùng len màu móc thành mũn con nai có sừng mặt bán lên lợi cô đường hoàng đứng trên bục giảng tự giới thiệu mình cô nói đó là vân thường vân thường trong vân tưởng y thường hoa tưởng dùng sau đó cô cười Dư dàng yên tĩnh, không có tính phản nghịch trạng đường của các cô bé tuổi dậy thì. Cô như dòng suối mắt lành là mang chút ấm áp, vừa ngọt vừa sinh lại trong trẻo, nhá mắt tắm vào lòng lâm ngạn. Từ đó về sau, anh ta bắt đầu chú ý cô mọi lúc mọi nơi, thậm chí thói quen bản thân cô, không tự biết anh ta cũng rõ mồm hộp. Lúc cô căng thẳng, sẽ sờ đỉnh đầu, sẽ phải đe bài không biết giải, sẽ cắn đầu bút, bốt sẽ lăn lốt động sách môn khá. Cô luôn đứng hạng nhất, đứng có chuyện với mọi người, cô đậu vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Nhưng anh ta thì không có bản lĩnh theo cô lên cấp 3. Anh ta bỏ học, bắt đầu là lăn lề trên con phổ sao trường học. Lúc may mắn sẽ thấy được cô, mặn đồng phục thanh đậm, đi cùng với mấy nữ sinh. Bất kể lúc nào ở đâu, anh ta đều có thể nhận ra cô đầu tiên trong đám đông mặc đồng phục hạch nhau. Chính xác để bản thân anh ta cũng ngạc nhiên. vào có duyên trùng hợp đứt nữa làm anh ta phát cuồng Mẹ anh ta tái hôn đối tượng chỉ là bà cô. Anh ta không thích chút nào. Bọn họ cứ như thế âm kén dương sai thay người cùng một khẩu khẩu. Mà cô biến thành chị anh ta chị lớn hơn anh ta hai tháng. Mù mờ thở thiếu thời đến yêu thầm lúc lớn. Các điểm anh ta thật sự bị đoạn tình cảm không thể ngày mai này hay khổ hay sợ cho đến khi anh ta đánh cuộn tất cả, cũng muốn moi hết một bụng cay đắng ra, trăm ngàn bước từng bước, yên tốt mà chấp nhất, giống như con đường yêu thầm bao nhiêu năm của anh ta, cho dù lại mà lại lạnh, vẫn có chấp bước đi. Vân thường, anh ta căng thẳng nuốt nước miếng, nói đi với tất cả với cô ấy, bắt đầu từ ngày đầu tiên thích cô, nói hết tất cả cho cô nghe. Tôi... Anh ta há miệng và nói được một chữ, Trước mặt đột nhiên sẽ qua ánh đèn xe sáng toàn. Đó mắt, cảm ơn anh ta không mở lên được. Ánh ta anh ta căng ra để nhít qua một bên, thì nghe tiếng phanh xe khẳng khóp. bánh xe màn sáng với mặt đường phát ra tiếng rít điếc tai. Tiếp đó, lâm ngạn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ùa tới. Khi sau, người trong lòng đã bị kẻ nhào tới cướp mất. Vân thường, giúp diễm ôm cứng vân thường. Miệng thì thào tên cô, dường như chỉ như vậy. Mắt gãi trượng nỗi lo và đau lòng của bản thân vào lòng cô vậy. Em sao rồi, lão có hành hạ em không, có đánh em không? Lục Diệp trước giờ không phải người lắm lời, hôm nay thật sự là lo lắng quá mức từng vấn đề như bắp rang bắn ra bên ngoài. Nghe giọng Lục Diệp, từ bình tĩnh giả vờ cả đêm, cổ vân thường tức tốc tục đổ, tuy cho cùng vẫn là phụ nữ, chắc phải loại chuyện này, sao không sợ cho được. Cô ôm riết lấy cổ Lục Diệp, cô đào vào ngực anh lặng lẽ chảy nước mắt. ngực nhanh chóng ướt đẫm cô khóc làm tim lục diệp rung theo. thận không thể đau thay cô thương tâm thay cô nhưng anh không biết an ủi chỉ đành dùng sức tiếc cô vào lòng mình nói tàn nhát đừng khóc đừng khóc anh đây anh đây ngoan năm Ngạn đứng đằng sau ngây ngốc nhìn lục diệp và vân thường tiêm như bị kim đâm đau nhói phải rồi cô không cần cho dù ở đâu lúc nào cô cũng không cần anh ta. quá khứ cô kiên cường có thể tự chống chọi tất cả. hiện giờ cô có chồng thương cô, cũng có người nhà mới. hình như anh ta không cách nào xen vào cuộc sống của cô được. chúng ta về nhà, không khóc. anh sẽ không tha cho lão. đừng khóc, thành không, lên xe thôi. Gia lời nào, đừng khóc nữa. em khóc anh khổ sợ lắm. người đàn ông kia nhất định rất yêu cô, đang ủi phung về như thế ngay cả anh ta cũng nghe ra được đau lòng ẩn chứa trong đó, lâm ngạn quay đầu, đôi mắt hoàn toàn đi xa dần. cô sẽ sống rất tốt, tốt hơn vân Quang thường, hơn mẹ anh ta, hơn anh ta, mà anh ta cả đời này đã định sẵn chỉ có thể ở đằng xa, lặng lẽ nhìn cô. mãi mãi từ nhỏ cho tới bây giờ. trong xe mở điều hòa vừa ấm vừa dễ chịu, chỉ một lá đã xô tan hơi lạnh trên người vân thường. lúc diệp Hòa trên ghế lãi, không lấy xe ngay Mà ông riết lấy Vân Thường Tính toán lại vút tóc cô dỗ dành Vân Thường khóc không Trong lòng cũng dễ chịu đôi chút Chứ là vừa mệt vừa mỏi Vừa vào người lục diệp Không mận mắt lên nổi nữa lục diệp phát giác, tình trạng hiện giờ của cô Điền rắn rét, đặt cô lên ghế ngồi Tách dây an toàn cho cô Chuẩn bị lái xe về nhà Có chuyện gì, đợi cô khả lại rồi nổi Vân Thường mơ mơ màng màng Đang định ngủ ông nhiên sự nhớ ra gì đó ngẩng phát lên đột diệp em ra em lâm ngàn cố em ra cậu ta còn ở bên ngoài anh được cậu ta một đoạn đột diệp từ một tiếng đẩy cửa xe xuống ngoài trời tối đen xe chạy đêm bóng đèn xe rít gió lướt qua mang theo một trận gió lạnh anh Nương ánh đèn đường tù mù nhìn xung quanh trên đường vắng ngắt trừ ánh đèn ní ông chớp nháy ra nào thấy bóng người